Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Em, hai anh em chúng tôi vừa được một gia đình ở gần phi trường Loss mướn đào hồ bơi sau nhà, hồ bơi nhỏ thôi. Tuần tới chúng tôi bắt đầu làm, vì vậy tôi mới sực nhớ đến cái sân nhà bà. Nếu xác chồng bà mà lộ ra, bà bị bắt thì anh em chúng tôi cũng chết dở. Diễm á khẩu không nói được nữa, lâu lắm mới bảo. Anh thật là người thông minh, biết nghĩ ra. Tôi tôi cảm ơn anh nhiều lắm nhé. Thôi, tôi phải đành bám lấy căn nhà này vậy. Fernando đứng dậy nói, "Thôi good night bà, tôi đi ngủ đây." Diễm ủi oải đứng lên vào buồng cải then rồi đi tắm, thay quần áo và mệt mỏi lên giường nằm. Fernando chọn căn buồng nhỏ sát cạnh phòng Diễm, nhưng khi bước vào gã nói lớn, "Tôi ngủ bên này này bà, bà có cần gì thì cứ kêu tôi nhé." Diễm từ trong buồng nói vọng ra, "Tôi biết rồi." Thôi chúc anh ngủ ngon. À, tôi quên dặn nhé. Đèn ở hành lang, ở phòng khách, ở bếp, tất cả đều phải sáng hết, đừng có tắt nhé. Tôi sợ bóng tối lắm. Fernando đáp cho qua chuyện, có tôi bà còn sợ cái gì nữa. Fernando vào phòng, quăng cái túi trên mặt tủ rồi nằm lăn ra giường dang rộng hai tay trong tư thế cực kỳ thoải mái, mắt mở to nhìn lên trần. Đời gã chẳng biết bao giờ mới có được căn nhà như thế này. Một lúc sau gã đứng dậy vào buồng tắm đánh răng rửa mặt rồi thay pyjama trở lại giường nằm, cứ lâu lâu gã lại mỉm cười trong bóng tối vì nhớ đến thằng em ngây ngô của mình. Gã nằm thao thức nghĩ vơ vẩn về Diễm, mãi đến gần nửa đêm mới ngủ được. Ở phòng bên kia, Diễm cũng chăn trở ưu tư về điều cảnh báo mà Fernando vừa nêu ra. Ừ, tại sao Diễm không nghĩ đến điều đơn giản ấy? Cali tuy mang tiếng là thiếu nữ nhưng rất nhiều gia đình thích đào hồ bơi sau nhà vì đông con. Thôi thì từ đây Diễm Đảnh phải bám chặt căn nhà này cho đến ngày nàng nằm xuống, sau đó muốn ra sao thì ra. Nửa đêm, Diễm bỗng giật mình thức giấc vì nghe những tiếng động sột soạt trên mái nhà, những âm thanh ngáy lúc đầu còn nhỏ, về sau mỗi lúc một lớn hơn như có người kéo lê những thanh sắt hay thanh gỗ trên mái ngói. Diễm mở to mắt từ từ ngồi lên lưng vào đầu giường, tấm chăn kéo lên phủ qua ngực. Nàng định thần nhớ lại bên cạnh nàng còn có Fernando nên cũng đỡ sợ phần nào. Đêm nay trời không mưa nhưng gió tương đối mạnh, làm những nhánh cây quet qua quet lại đánh thức Diễm dậy. Ngồi một lúc, Diễm lấy lại bình tĩnh ngả người nằm xuống, kéo tấm chăn phủ kín đầu vì đèn trong phòng vẫn rực sáng. Nàng vừa nhắm mắt thì bỗng nghe ngoài hành lang có tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Rồi Fernando đứng trước cửa nói vọng vào: "Bà còn thức không?" Diễm Tung Chân bước xuống, ra mở cửa và hỏi: "Anh cần cái gì đó?" Fernando phân trần: "Không, tôi có cần gì đâu mà. Tôi nghe tiếng lục đục bên phòng bà, tôi đoán là bà còn thức nên tôi chạy sang thưa với bà là ngày mai tôi sẽ cắt bỏ những nhánh cây chạm vào mái nhà. Hôm nay làm vườn mà tôi không để ý, những nhánh cây thấp đụng mái nhà chẳng những gió thổi làm bà mất ngủ." mà lâu ngày còn làm hư máy nhà của bà nữa. Diễm cười đáp, "Tôi cũng định định nhắc anh như thế đó. Cảm ơn anh, anh thật chu đáo. Thôi, anh đi ngủ đi." Fernando quay về phòng mình, Diễm cũng lên giường, tự dưng nàng thấy hết sức bình thản. Có lẽ sự hiện diện của Fernando làm Diễm chút hẳn gánh nặng ưu tư chất chứa trong đầu từ sáng đến giờ. Nàng mỉm cười một mình, vội tay tắt hết đèn trên trần.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 Sáng hôm sau, giẫm thức giấc khi ngoài cửa sổ nắng đã lên chan hòa. Nàng nằm yên mấy giây rồi mới sực nhớ ra mình đang ở nhà mình mà chẳng có biến cố gì xảy ra trong đêm. Nàng mỉm cười khoan khoái, nhìn đồng hồ thấy đã hơn 8 giờ, nàng nghĩ đến Fernando ở phòng kế bên, vội tụt xuống giường bước ra hành lang và gọi lớn. "Fernando, dậy chưa? Buổi này có phải đi làm không?" Nhưng nàng thấy cánh cửa phòng Fernando đã mở toang. Nhìn vào không thấy gã đâu nữa, chỉ có mảnh giấy gã để trên giường. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net